các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi đuổi khỏi cái trường đồng bóng của mày đi. Sao mày biết người ta chưa đổi luật, đồ ngốc. Hồng Anh cười nhạt. Mày không dám chọc tao, từ nào mày còn ở nhà tao, phải không? Thằng Quang thì gầm gừ. Cũng như mày, chỉ cần bốn đứa đứng sau lưng mày, khi đánh thằng bé 10 tuổi, mày có cái danh hiệu vô địch môn quyền anh, mày luôn mồm khoe đấy. Đối thủ của mày mấy tuổi? 7 hay là 8? Hồng Anh trợn mắt. Nó 17 tuổi. Nói cho mặt biết, và nó bất tỉnh nhân sự cả hai mươi phút sau khi tao xong việc với nó. Nó còn nặng gấp đôi mày cả đấy. Cái loại mày cũng chẳng dũng cảm gì về đêm đâu. Thằng Quang dĩa cờ, ban đêm đây này, đồ ngu. Khi tối đêm thế này, ta gọi là ban đêm. Hồng Anh bất lực vì sự ngu ngốc của nó. Tao nói, khi mày nằm ngủ cơ, nó lại gầm gử. Nó dừng lại, cô cũng dừng chân vào chố mắt nhìn thằng anh họ. Cô có thể thấy một tí trên cái mặt to béo của thằng Quang. Nó có vẻ đắc thắng kỳ lạ. "Mày muốn nói gì? Tao không có sũng cảm khi ngủ." Cô nói rất bối rối. "Tao sợ cái gì cơ? Gối hay cái gì? Tao nghe thấy mày đêm qua, cả mấy đêm trước nữa, những cái lời thì thầm." Nó cười lớn. "Mày nói trong giấc ngủ, rên rỉ. Mày bảo sao cơ?" Hồng Anh hỏi, nhưng cô không một cảm giác lạnh xa xuống trong ruột của mình. Đêm qua, cô đầm mơ thấy con quỷ gớm ghiếc trên tàu ấy. Mẹ ơi, giúp con, mẹ ơi, nó sắp giết con, mẹ ơi." Thằng Quang nhai lại bằng cái giọng nức nở và hơi thở hổn hển khó nhằn. Nhưng sự tức giận của cô gái khiến cho nó phải bàng hoàng lùi lại vào tường. Hồng Anh giơ nắm đấm chỉ cách con mắt của nó chưa đến 1 cm. Cô cảm thấy 16 năm căm ghét cái thằng anh tên là Quang, làm mạch của cô đập dồn dập. Cô muốn ra tay ngay dằn cho nó một trận tàn tạ mới nhớ đời, cho nó phải bò về nhà như một con côn trùng mất tiếng sợ sọạn. "Đừng có bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa." Cô gầm lên, "Mày hiểu không? Bỏ cái tay của mày ra chỗ khác đi. Ta bảo mày có hiểu không? Bỏ cái tay ra chỗ khác. Mày hiểu ta nói gì không? Bỏ cái tay ra khỏi chỗ khác." Thằng Quang há hốc miệng run rẩy rất kì quặc, như là bị nó tạt nước đá vậy. Cái gì đó vừa xảy ra trong màn đêm Bầu trời đầy sao và xanh thẳm bỗng nhiên trở nên đen thẫm và mất hết ánh sáng. Trăng sao và ánh đèn đường sáng mờ mờ ở đầu và cuối mặt đường tắt sạch đi. Tiếng xe chạy xa xa và tiếng cây cối xào xạc cũng đã im bặt. Buổi tối trở nên lạnh thấu xương. Hai đứa bị bóng tối yên lặng bao trùm như một bàn tay khổng lồ thả xuống một cái ao choàng lạnh giá và phủ kín cả con đường, bịt mù mắt của cả hai đứa. Thằng Quang nuốt nước bọt, trái tim thì dần lạnh buốt cơn thấu xương với tận tâm can, lan dần ra khắp người, nhịp tim thì đập loạn xạ, hơi thở trở nên gấp rút. Hồng Anh quay qua quay lại, cố nhìn, nhưng bóng tối trùm lên mắt của cậu như một mảng che không có chặm lượng. Tiếng của thằng Quang khiếp sợ nói ở bên tai cô. "Có có chuyện gì thế?" Câm mồm, và đừng có nhúc nhích. Nhưng thằng Quang run rẩy lẩy bẩy và dường như nó sắp tảy ra quần đến nơi rồi vậy. Tao, tao không thấy gì cả, tao bị mù rồi. Tao, tao bảo câm mồm lại. Hồng Anh đứng yên, đảo mắt nhìn ở hai bên. Cái lạnh quá mức làm cho cô run như cầy sấy vậy. Tay của cô nổi cả gai ốc và đột nhiên dựng cả tóc gáy lên. Cô gái mở to mắt hết cỡ, chớp mắt nhìn quanh, không có thấy gì cả. Mày đâu rồi? Mày đang làm gì? Mày có im đi được không? Hồng Anh nghiến giọng, tao đang cố. Nhưng nó liền im bặt lại. Cả hai vừa nghe thấy tiếng động gì đó tự nhiên làm cho chúng lo sợ. Có thứ gì đó ở trong ngõ hẻm đó ngoài hai đứa tuổi thiếu niên. Nó có những cái tiếng thở khan dài lập bậc. Hồng Anh hoảng sợ. Cô đứng im phang phắc trong cơn lạnh. Thằng Quang Béo chạy va vào người của cô. Sức mạnh của nó làm cho cô ngã bật xuống dưới đất. Đồ ngu! Má quay lại đây! Nhưng nó chẳng nghe thấy tiếng cô gọi. Cắm đầu mà cắm cổ chạy. Cô của quạng ở trên đất chộp ngay được cây gậy, đứng bật dậy, quay người lại, ruột gan thì lộn tùng phèo. Một cái thân người như hình nộm lất phất lựa đến gần cô, lướt trên mặt đất, không thấy chân hay mặt ở dưới áo choàng, nó vừa đến hút lấy cái màn đêm. Giống như ở trên tàu, một đôi tay xám sần sùi nhơ nhếp thò ra dưới cái áo choàng của bóng đen, nhắm vào người của cô. Tai cô nghe một tiếng vút qua và làm cho cái cảm giác cả người như đang bị rút dần lấy mất linh hồn. Có một tiếng cười trong đầu của cô gái, nhức óc và cường độ cao. Cô có thể ngửi thấy cái mùi thịt thối của con quỷ này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net